phẩm nữ nhân số 61 chuyện bài kinh khổ đau tiền thân Asatmanta câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ diên về một tỷ theo bị tham dục chi phối câu chuyện sẽ được trình bày ở tiền thân Umbadanti số 527 số 62 chuyện cô gái trên lầu bảy tầng Tiền thân Adaputa trò chơi sáu giả mù câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Giang về một tỷ kheo bị ái dục chi phối tâm trí bậc đạo sư hỏi tăng chúng bảo rằng ông bị ái dục chi phối có phải vậy chăng thưa dân quả đúng như vậy này tỷ kheo không ai canh giữ đàn bà được cả ngày xưa có kẻ đầy mưu trí canh giữ một nữ nhân tù từ khi nó mới lọt lòng mà cũng không thể nào giữ nó được nói vậy xong ngài kể một câu chuyện quá khứ một thời nọ vua ramadatta trị vì tại ba la nại bồ tát sinh ra làm dương tử của bà chánh hậu khi ngài lớn lên ngài tinh thôn mọi môn học thuật và khi vua cha băng hạ ngài lên ngôi là một vị anh quân trị dân đúng pháp thời ấy ngài thường chơi xuất sắc với vị tế sư của triều địch Và khi ném con bài xuất sắc bằng vàng Trên mặt chiếc bàn bằng bạc, bà, Ngài thường ca khúc hát cầu mai này Muôn vật lẽ thường tình Xong ngòi uống lượng quanh Còn các loài thảo mộc Là cây cối mộc thành Hãy gặp thời cơ tới Nữ nhân phạm ác hành Vì khúc hát này Làm cho vua thắng cuộc mãi Nên theo đúng luật chơi bài Vị tế sư bất đến cả đồng xu còn dính túi Và muốn khỏi sạc nghiệp Vì ấy quyết định tìm cho ra một cô gái Chưa hề thấy đàn ông nào Đem về nhà, khóa cửa, nhốt trong phòng Vì ấy nghĩ thầm Ta không thể nuôi một cô gái đã từng thấy đàn ông Vậy ta phải tìm một đứa trẻ sơ sinh Giữ kỹ nó lúc lớn lên Cách chừng nó thật cẩn mật Để không ai có thể đến gần nó Và nó sẽ trung thành với người đàn ông duy nhất thôi Lúc ấy ta sẽ thắng vua Và trở nên giàu có Bấy giờ vị này rất giỏi khoa tướng số, nên vừa thấy một người đàn bà nghèo khổ sắp sinh con, và đứa trẻ sẽ là con gái, vị ấy bèn thuê tiền để đem bà ta về ở trong nhà của mình, giữ thật kỹ đến ngày sinh đứa con xong, bà ta phải đi ngay với một số tiền. Còn hài nhi kia được toàn phụ nữ nuôi nấng, không có một tâm nhân nào được nhìn thấy nó, trừ vị tế sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc về quyền sở hữu của vị tế sư chủ nhân của nó. Suốt thời gian cô bé lớn dần, vị tế sư tính việc chơi bài với vua, nhưng khi nó đã trưởng thành với quyền kiểm soát của chính mình thì vị tế sư lại thích thích vua chơi bài. Ngài chấp nhận và bắt đầu cuộc chơi. Trong khi vừa ném câu xúc xắc, ngài vừa hát khúc ca cầu mãi ấy thì vị tế sư nói thêm. Nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy. Rồi vận mai cũng đổi chiều, chính vị tế sư thắng cuộc và nhà vua thua bại khi xét kỹ vấn đề trên Bồ tát nghi ngờ vị tế sư có dấu kính một cô gái đức hạnh trong nhà nên ngài cho người dò tìm và quả đúng vậy thế là để làm cho cô bé kia phải xa ngã và phạm lỗi ngài truyền đưa tới một gã điếm đàn giảo quyệt và hỏi gã có cách quyến rũ cô gái chăng tâu đại dương chắc chắn là được gã kia đáp nghe vậy nhà vua cho gã tiền và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay chớ để mất thì giờ với số tiền vua ban gã mua đủ loại nước hoa hương liệu và mở một cửa tiệm bán nước hoa gần nhà vị tế sư. Bấy giờ nhà tế sư cao bảy tầng có bảy cổng mỗi cổng đều có người ngồi cách toàn phụ nữ canh cổng không đàn ông nào được phép vào nhà trừ vị bà la môn. Cây cả những thúng đựng rác cũng được khám xét thật kỹ trước khi đem vào nhà chỉ riêng vị tế sư ấy được quyền nhìn thấy cô gái và cô bé cũng chỉ có một nữ tỳ hầu hạ nữ tỳ này được giao thiện đi mua hoa tươi và nước hoa về tặng cô chủ trên đường đi bà ta thường bước ngang qua cửa tiệm mà gã đím đạc kia mới mở và gã ấy biết rõ bà ta chính là người hầu của cô gái kia bèn đợi một ngày nọ bà ta đến gần gã vội vã chạy bổ ra ngoài cửa hiệu quỳ xuống chân bà hai tay ôm chặt đầu gối bà miệng lâm bắt ôi mẹ ôi mẹ đi đâu lâu thế này hỡi mẹ và đàn bò của gã đứng cạnh đó đều kêu lên Ồ giống như tạp tai chân mặt mũi cả cách ăn mặc nữa đều y hệt nhau trong khi mọi người cứ xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ diệu kia người đàn bà ấy đâm ra hốt hoảng trông thật thảm hại bà ta hoà ra khóc lớn rằng đây hẳn là con trai của bà rồi vừa khóc lóc vừa kể lể cả hai người cứ ôm lấy nhau mà ngã lăn ra sau đó gã hỏi nay mẹ đã ở đâu vậy mẹ mẹ đã ở nhà vị tế sư đấy con à ngài có một cô tiểu thiếp đẹp vô song quả là tiên trên trời mới đẹp như thế và mẹ là người hầu của nàng ấy thế mẹ đang đi đâu đấy mẹ đi mua quà tươi và nước qua cho nàng ấy sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ấy nữa lần sau mẹ cứ đến đây gã kia bảo và gã tặng bà già đầu cao cùng đủ thứ qua mà không lấy tiền cô gái ngạc nhiên thấy số hoa tươi và nước hoa bà ta đem về quá nhiều, bèn hỏi tại sao vị tế sư bà La Môn lại hùn hỉ với nàng thế. Bà già đáp: sao con lại nói thế hỡi con? Vì số hương hoa bà đem về nhà đấy mà. Ồ không, chẳng phải ngài bà La Môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo. Mà chính vì già này lấy các thứ kia ở tiền của con trai già đấy. Và từ đó bà giữ riêng số tiền vị bà La Môn đưa, rồi đi đến lấy hoa tươi cùng đủ thứ khác tại tiệm gã kia khỏi mất tiền vài ngày sau gã giả vờ đau ốm lên giường nằm khi bà giải đến cửa tiệm hỏi con trai đâu thì được biết gã đang bị bệnh bà vội bước vào tận nơi âu yếm vuốt ve đôi vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh. nhưng gã không đáp tại sao con không nói cho mẹ biết hả con dù con có chết đi cũng không dám nói với mẹ đâu nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa thế thì mẹ ơi bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiểu chủ của mẹ đẹp tuyệt trần nên con đâm ra si tình phát ốm tương tư đó thôi nếu con chíp được nàng con mới sống nổi còn không thì con định nằm ở đây chờ chết con ơi con cứ để việc này cho mẹ lo liệu bà già nói một cách vui vẻ con đừng lo lắng gì về chuyện đó thế rồi mang một thúng chất đầy hoa tươi cùng nước hoa vụ đem về nhà nói với đàn tiểu thiếp cô dì bà lãng môn. Chao ôi, con trai già đang ốm thương tư vì nàng. Chỉ vì già bảo cho nó biết nàng đẹp tuyệt vời. Bây giờ biết làm sao đây? Cô gái đáp: Nếu bà tìm cách lén đem được cậu ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy. Ngay sau đó, mụ già liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc thư cũ, rác rưởi trong nhà, thu góp cả bảy tầng lầu từ râm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một thúng đựng hoa to tướng rồi cố tìm cách đưa ra ngoài khi người ta lục soát như thường lệ thì mụ già đổ cả thúng rác lên đầu người đàn bà giữ cổng khiến người đó bỏ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thế mụ già cũng làm cách ấy với các người giữ cổng kia khiến cho họ ngột thở vì đống rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lối mù đủ điều thế là từ đó về sau mụ già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì cũng không ai có gan lục soát mụ nữa Thời cơ đã đến tay, bộ lén đưa gã đàn điếm dấu trong thúng qua vào gặp cô tiểu chủ, gã làm hư hỏng đức hạnh của cô gái ngay và còn cả gan ở lại một hai ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt khi vị tế sư đến nhà và bầu bạn với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau một hai ngày, cô gái bảo tình nhân, này Lan quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đấy. Đúng rồi, nhưng ta muốn đánh lão bà la môn ấy một cái đã được lắm chứ cô gái đáp và đem dấu gã một nơi sau đó vị bà la môn đến cô nàng kêu lên Này phu quân yêu dấu tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao ước gì phu quân vui lòng thổi sáo cho thiếp vậy ai nương hãy múa đi nào vị bà la môn lập tức thổi sáo lên nhưng nếu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xấu hổ thẹn thùng quá không sao dám múa đâu để tiện thiếp lấy cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái của phu quân trước đã Rồi tiền thiếp mới dám múa. Thôi được rồi, nếu ai đương quá kiêm nhượng mà không dám múa thì cứ làm thế đi. Vậy là cô nàng lấy một tấm vải thật dày buộc chặt lên mặt lão bà La môn để che mắt lão, và cứ giả mù như thế. Lão bắt đầu thổi sáo, nhảy múa được một lát, cô nàng lại kêu lên: "Chàng yêu quý ơi, thiếp lại còn thích đánh chà một cái trên đầu nữa cơ. Vậy thì nàng cứ đánh đi nào." Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra hiệu cho cả tình nhân, hắn nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng của lão bà La Môn, đánh cho lão một đấm trên đầu nên thân. Cái đấm mới đích đáng làm sao, khiến hai mắt lão như muốn lòi ra khỏi mặt, trên đầu lão u lên một cục lớn. Lão thấy đau đến người, liền gọi cô ả kia đến gấp, đưa tay cho lão xem. Và cô ả bèn đặt tay mình vào tay lão. Ô, tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này. Bây giờ khi gã điểu cán kia đến lão bà la môn xong gã lại đi ẩn mình như cũ lúc ấy cô gái mở khăn ra khỏi mắt lão thoa dầu lên chỗ đầu bị u một lát sau lão ra về gã kia lại được mụ già giấu vào trong vỏ hoa đưa ra khỏi nhà lập tức gã đến ý kiến đức vua và tâu trình toàn thể cuộc phiêu lưu của gã cho ngài hay bởi thế khi vị bà la môn vào chầu vua liền đề nghị chơi bài xuất sắc vị ấy đồng ý và chiếc bàn chơi bài được đem ra khi vua ném con bài ngài cũng ca khúc hát ấy và vị bà la môn vì không hay biết gì về sự hư hỏng của cô tiểu thiếp nên vẫn nói thêm bao giờ cô gái của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy nhưng lần này lão thua cuộc còn nhà vua đã biết rõ mọi chuyện xảy ra liền bảo tế sư sao lại trừ nàng ấy ra nàng ấy đã hư thân mất nết rồi ồ Khanh cứ tưởng là đem về nuôi một con bé từ khi lọt lòng mẹ và nhốt nó trong bảy dòng canh giữ là Khanh có thể vững lòng tin vào nó ư? Này, Khanh không thể tin một nữ nhân nào cả. Dù cho Khanh có ôm nó trong lòng, quanh quẩn suốt ngày bên nó không rời một cách. Chẳng hề có một người đàn bà nào giữ dạ chung thủy với một người đàn ông duy nhất trên đời. Còn về ả tiểu thiếp của Khanh, ả bảo Khanh rằng ả muốn nhảy múa. Rồi khi đã bịt bắt Khanh xong xuôi, Khanh thổi sáo cho ả, Thì Ả đã để gã tình nhân đánh lên đầu Khanh đấy. Sau đó lén đưa gã ra khỏi nhà. Thế thì ngoại lệ của Khanh ở đâu chứ? Khi nói vậy xong, nhà vua liền ngâm kệ. Trò chơi sáo giả mù, Vì vợ bé phỉnh phờ Bà La Môn ngồi đó, Cố gìn giữ gái tơ, Tạo nên người đức hạnh, trong trắng chẳng bụng nhơ. Học ngay từ việc ấy, Mà sợ đám liễu bộ. Bằng cách ấy, Bồ Tát thuyết pháp cho vị Bà La Môn, Chị ấy về nhà hạch hỏi cô gái Về tội hư thân mất nết Mà cô ả đã bị tố cáo trên Này phu quân yêu mến Ai có thể nói như vậy về tiện thiếp đấy Cô gái phân trần, Tiện thiếp vô tội thật mà Chính bàn tay thiếp đánh chàng thật mà Chứ còn ai vào đây nữa Nếu phu quân không tin lời thiếp thì Thiếp xin nguyện đem thân này ra thử lửa Để chứng tỏ không hề có bàn tay nam nhân nào đã từng đụng vào người thiếp cả Nhờ vậy mong chàng tin tưởng thiếp Muốn thế thì được ngay Dĩ bà La Môn liền bảo đem một đống củi vào Và châm lửa lên Sau đó cô gái được gọi đến Này dĩ bà La Môn nói Nếu nàng tin tưởng lời mình thật Thì hãy thử lửa đi Trước đó cô gái đã dặn dò mụ già nọ như sau: Này mẹ ơi Mẹ hãy gọi con trai mẹ đến sẵn đây Để nắm lấy tay con đúng lúc Con sắp bước vào lửa nhé Và mụ già làm đúng như lời cô ả dặn Bảo gã kia đứng chen và đám đông đang dây quanh sau đó để đánh lừa vị bà la môn cô gái đứng trước mặt mọi người hăng hái thề thốt thưa phu quân không hề có tay ai trừ tay chàng đụng vào người thiếp cả với lời thề chân thật này thiếp cầu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiết nói vậy xong cô ả tiến đến đống lửa vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên chụp lấy tay ả hét to rằng vị bà la môn thật đáng xấu hổ vì đã bắt buộc một thiếu nữ diễm lệ thế kia phải nhảy vào lửa đỏ Cô gái giật mạnh tay ra khỏi tay gã Và kêu ca rằng lời xác nhận trước đây của ả đã bị làm hỏng mất rồi Nên bây giờ ả không thể thử lửa được nữa Dị bà La Môn hỏi tại sao lại không được Cô ả đáp bởi vì trước kia thiếp xác nhận Không hề có bàn tay đam nhân nào đụng vào người thiếp trừ tay chàng ra Nhưng bây giờ lại có một người đàn ông vừa chụp lấy tay thiếp Nghe vậy vị bà La Môn biết rằng mình đã bị lừa liền tống cổ của ả ra khỏi nhà bằng những cái đấm thẳng tay. Xem đấy, chúng ta biết rõ sự hư thân mất nết của đàn bà ra sao rồi. Không có tội lỗi nào mà chúng không phạm đến cả. Rồi sau đó, muốn đánh lừa các người chồng, thì có lời thề thốt nào chúng không nói vừa cho xong đã chứ? Ngay giữa ban ngày ban mặt thế, mà dám cho rằng chẳng hề phạm tội gì cả đấy. Lòng giả chúng thật giả dối điêu hoa làm sao? Do đó, từ xưa đã có tục ngữ như vậy một giống toàn lừa phỉnh dối gian làm sao hiểu nổi cứ tung tăng với đàn cá lội theo dòng nước lọng giả thành chân thói cát nàng tựa giống bò tham đồng cỏ mới má đào mơ ước đổi tình lan khác nào cát lúng không hề thỏa độc dữ như loài rắn hổ mang bọn nữ nhi thường rành mọi sự còn chi dấu được đám hồng nhan quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà bậc đạo sư nói khi pháp thoại chấm dứt Ngài tuyên thuyết các sự thật Và cuối bài giảng ấy vị tỷ kheo bị tham ái chi phối kia Đắc quả dự lưu Bậc đạo sư cũng nêu mối liên hệ Giữa hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân Vào thời ấy ta là vua Ba la nại kia vậy Số 63 Chuyện thiền sĩ Cha La Tiền thân Ta Kha Bọn nữ nhân đầy trảy hận sân Câu chuyện này do bậc đạo sư kể Trong khi trú tại kỳ diên Vì một tỷ kheo bị tham dục chi phối Khi được hỏi vị tỷ kheo thú nhận rằng Mình bị tham dục chi phối bậc đạo sư hỏi Đàn bà thật chồng ân bội nghĩa Tại sao ông lại để dục tham chi phối vì họ Và Ngài kể câu chuyện quá khứ Bọn thổi nọ Vua Ramadatta Tri vì ba la nại Bồ-Tát đã chọn đời ẩn sĩ Xây dựng cho mình một am thất Bên bờ sông Hằng Tại đó Ngài đã đạt các thắng trí cùng các thiền chứng và an trú trong thiền lạc thời ấy chị quan giữ công khố ở thành ba la đài có một cô con gái rất hung dữ độc ác được mệnh danh là ác tiểu thư thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân nô tỳ của mình một ngày kia bọn gia nhân đưa cô tiểu thư đến vui chơi giải trí trên sông hằng cả đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn bỗng nổi dậy vì thế mọi người vội giả chạy trốn còn lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to đây chính là thời cơ tống khứ kẻ độc ác này đi rồi chúng ném thả cô gái xuống nước và vội vã bỏ về mưa trút xuống như thác mặt trời dần khuất và màn đêm xuống rất nhanh khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ liền bị tra hỏi tiểu thư đâu họ đều thư rằng tiểu thư đã bước lên khỏi bờ sông nhưng họ không biết nàng đã đi đâu cả Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi Nhưng không thấy tung tích cô gái đi lạ Trong lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh Vì bị nước lũ cuốn theo Đến nửa đêm thì tôi dạt vào gần am thất của Bồ Tát Nghe tiếng cầu cứu, ngài tự nhủ Đây là tiếng đàn bà kêu cứu Ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới được Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng Để tìm thấy nàng giữa dòng nước Đừng sợ, đừng sợ ngài vui bừng kêu lên và lội xuống rồi nhờ sức lực cường tráng như voi của ngài ngài đưa cô gái vào bờ an toàn sau đó ngài nhóm lửa trong am thất để sửa ấm nàng và mang cái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng khi nàng vừa ăn ngài hỏi nhà của nương ở đâu cớ sao lại rơi xuống sông cô gái kể lại hết mọi việc đã xảy ra cho mình ngài bảo cô nương cứ tạm thời ở lại đây ngài để cô gái trong am thất còn phần ngài ra ở ngoài khoảng hai ba ngày sau đó ngài bảo cô gái ra đi xong cô ả cứ nấn ná ở lại cho đến khi quyến rũ được vị ẩn sĩ này say mê mình mà cô vẫn không chịu đi đâu cả thời gian qua cô gái dùng mọi vẻ yêu kiều của mỹ nhân kế khiến ngài mất hết hiền lực trí tuệ ngài vẫn cùng nàng ấy sống trong rực nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quạnh mãi nên đòi ngài đem về nơi có dân cư Thế là chiều theo lời năng nỉ ý ôi kia, nàng đành đem nàng ấy ra đi dưới bục làng ở biên địa. Nuôi sống nàng bằng cách bán quả trà lạc, nên được gọi tên là thiền sĩ trà lạc. Dân làng nhờ ngài dạy cho biết cách trước lúc được mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền cho ngài, và biếu ngài một túp lều để sống ở cổng làng. Bây giờ dục biên địa hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại phá khách, Ngày kia bọn chúng tấn công vào làng ngài đang ở và cướp của cải Chúng bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng Rồi cao chạy xa bay Mang theo cô tiểu thư con quan thủ khố cùng với nhiều người khác về xào quyệt của chúng Đến nơi chúng thả mọi người kia ra Xong giữ lại cô gái có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lĩnh Khi Bồ Tát biết việc này, ngài suy nghĩ Chắc nàng sẽ không chịu ở xa ta đâu Nàng sẽ trốn về đây với ta Thế rồi ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở về Trong lúc ấy Nàng thấy rất hạnh phúc Và được phỉ nguyện với bọn cướp kia Nên cứ đâm nấp lo sợ Có ngài như hiền sĩ bán trà lạ Đến bắt nàng đi về lần nữa Nàng nghĩ thầm ta sẽ được an lạc hơn Nếu dì ấy chết đi Vậy ta phải nhắn tin cho dì ấy Giả giờ làm dễ yêu thương Để dụ dì ấy đến đây Mà chịu chết cho xong Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang khổ sở lắm và nàng mong ước ngài đến cứu đi về ngài tính lời nàng vội giả lên đường đến cổng làng của bọn cướp nhắn tin cho nàng nàng bảo bây giờ ta trốn đi chắc phải rơi vào tay tên thủ lĩnh và hắn giết ta thôi vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi đào tẩu thế là nàng đem dấu ngài trong phòng vào nửa đêm tên cướp trở về được nồng hơi rượu nàng hỏi hắn này lan quân Chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo, có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu. Hiện nó đang ở trong phòng kế bên ấy. Cầm dội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ Tát, đánh đấm khắp bình mẩy cho hả giận. Cam Lộc chịu đựng những cái đấm kia. Bồ Tát không hề kêu than gì, mà chỉ nghĩ thật. Ôi, phường giống ân bội nghĩa, thật là gian ác. Bọn lừa đảo điêu hoa xảo trá thế là cùng Ngài chỉ nói chừng ấy thôi Sau khi đã đánh đập Và trói chân Bồ Tát lại Tên cướp ăn uống xong Liền nằm lăn ra ngủ Sáng dậy sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say xưa hồi hôm Tên cướp lại đánh đập Bồ Tát lần nữa Ngài cũng không kêu than gì Mà chỉ lặp lại mấy lời trên Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này Và hỏi lý do Tại sao khi bị đánh đập Ngài cứ nói mãi như thế hiền sĩ chà là đáp này nghe đây rồi ngươi sẽ hiểu rõ trước kia ta là ẩn sĩ độc cư trong rừng quan đã chứng đắc hiền định thắng trí sau đó ta cứu người đàn bà này ra khỏi sông hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu xong đã bị nó quyến rũ nên mất hết thắng trí rồi ta từ bỏ rừng sâu đem nó về làng sinh sống từ đó nó bị bọn cướp mang đi nó lại nhắn tin cho ta là nó đang chịu khổ sở Và xin ta đến giải cứu nó Này nó đưa ta vào tay của ngươi Vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó Nghe vậy tình cướp bắt đầu suy nghĩ lại Hắn thầm nhủ Nếu cô ả chẳng chút thương tiếc một người tốt Đã từng làm ơn cô ả nhiều như vậy Thì cô ả sẽ không làm hại ta sao được Ả phải chết Thế là sau khi an ủi Bồ Tát xong Hắn đánh thức cô ả dậy. Vừa cầm kiếm trong tay Hắn vừa bảo rằng Hắn sắp giết Bồ-Tát ngoài cổng làng, Rồi bảo ả giữ chặt thiền sĩ trà là, Hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ như sắp giết ngài. Nhưng lại chặt làm đôi của ả đặt bạc kia. Xong xuôi hắn tấm gội cho Bồ-Tát sạch sẽ từ đầu đến chân. Và tiếp đãi ngài đủ món cao lương quỹ vị suốt mấy ngày liền cho ngài thỏa thích. Thế bây giờ ngài định đi đâu? Cuối cùng trưng cướp hỏi. Trần thế chẳng có gì vui thú đối với ta cả. Bậc thiền sĩ nói. Ta sẽ sống đời ẩn sĩ như xưa Tại am thất cũ trong rừng Thế thì kẻ hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ Như vậy cả hai đều trở thành ẩn sĩ Sống tại am thất trong rừng kia Cùng đáp các thắng trí Và các hiền chứng Cho đến khi mạng chung Thì thọ sanh lên phạm thiên giới Kể câu chuyện ấy xong Bậc Đạo Sư nêu lên sự liên hệ Giữa hai câu chuyện qua các dần kệ sau Bọn nữ nhân đầy rễ hận sân Nói mồm hai lưỡi bọn dông ân kẻ gieo chia rẽ rồi gây chiến về hở tỷ kheo hãy bước chân thẳng tiến đường thanh cao chánh hẳn rồi ngươi thấy cực lạc siêu trần khi pháp thoại chấm dứt bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và lúc kết thúc bài giảng vị tỷ kheo bị tham dục chi phối đắc quả dự lưu và bậc đạo sư nhận diện tiền thân vào thời ấy ananda là tướng cướp và ta chính là hiền sĩ già lạ kia vậy Số 64 Chuyện người vợ khó hiểu tiền thân Yurajana Chàng tưởng má hồng yêu mến chanh Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể Trong lúc trú tại Kỳ viên Về một nam cư sĩ Chuyện kể rằng Thời ấy tại xá vệ Có một nam cư sĩ thọ tam quy và ngũ giới Là một đệ tử thuần thành của Phật Pháp Tăng Nhưng người vợ này Là một nữ nhân độc ác nham hiểm Vào những ngày người vợ ấy phạm lỗi lầm Nàng nhu mì, nhẫn nhục như một nữ tỳ Được mua về với giá một trăm đồng tiền Còn những ngày nàng không phạm lỗi gì Thì nàng lên mặt bà chủ nhà Hay giận dữ và khắc nghiệt. Người chồng không sao hiểu nổi nàng Nàng cứ làm khổ người chồng đến độ Chàng không đến ý kiến Đức Phật được Một ngày kia Chàng mang hương hoa đến Sau khi đảnh lễ kính cẩn xong Chàng ngồi xuống Thì bậc đạo sư bảo Này nam cứ sĩ Làm sao đã bảy tám ngày qua Ông không đến hồi kiến như Lai Bạch Thế Tôn Vợ con có ngày thì dễ bảo Như một nữ tỳ mua về với giá 100 đồng tiền Vào ngày khác thì hay giận dữ Khắc khe như một bà chủ Con không làm sao hiểu vợ con được Chính vì vợ con Làm phiền lòng con đến độ Con không đến hầu Đức Thế Tôn lâu nay Khi nghe người ấy nói vậy bậc Đạo Sư bảo Này cư sĩ Ông đã được các bậc hiền trí từ xưa Nói cho biết rằng Thật khó hiểu được bản tính nữ nhân và ngài nói thêm nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông nên ông không nhớ nổi nói vậy xong ngài kể một câu chuyện quá khứ một thổi nọ khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy khắp nơi với năm trăm thanh niên Bà La môn thọ giáo với ngài trong số đó có một thanh niên từ phương xa đến chàng đã yêu một thiếu nữ và cưới người đó làm vợ dù chàng đang sống tại ba la nại, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ trong hai ba lần liền. Chỉ vợ chàng là người đàn bà độc ác, hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ; còn ngày nào không làm gì sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận khắc nghiệt. Chồng nàng không thể nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả, và chán quá, bực mình, khổ sở, vì nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. Bấy giờ bảy tám ngày sau chàng lại đến hội kiến ngài và được bồ tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt chàng đáp bạch sư phụ nguyên nhân là tại vợ con rồi chàng kể cho bồ tát nghe nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm vẽ như một tiền nữ lúc khác lại khắt khe chuyên quyền khiến chàng không sao hiểu nàng được và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình thất thường của nàng nên đã vắng mặt như thế này cậu trai bà la môn Rõ ràng như vậy, vào ngày làm lỗi Đàn bà tỏ ra cúng nấm trước mặt chồng mình Và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ Còn ngày nào không làm lỗi Họ tỏ ra cứng đầu bướng bỉnh với cả phu quân Đàn bà độc ác nham hiểm như thế đấy Khó mà biết được bụng dạ họ ra sao Vậy cậu không nên quan tâm đến những sở trường sở đoạn của họ làm gì Nói vậy xong, Bồ Tát căm kệ này để khích lệ đệ tử Ngài Chàng tưởng má hồng yêu mến chân Này chàng trai hỡi chớ vui mừng Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa Nhẫn nại mà thôi chớ quán thật Lòng giả đàn bà ai hiểu được Như bầy cá lội nước tung tăng Đó là lời khuyến giáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài Nên từ đó chàng chẳng còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa Còn nàng khi nghe nói nết hạnh kém cỏi của mình đã đến tay Bồ Tát Thì nàng bỏ ngay thối hư tật xấu kia không còn tái phạm phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ người ta bảo là đức Phật đã hiểu rõ thói hư tật xấu của mình rồi từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lầm như trước kia khi chấm dứt pháp thoại bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật vào đoạn kết thúc bài giảng vị nam cư sĩ đắc quả dự lưu sau đó bậc đạo sư nêu liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện tiền thân vào thời ấy hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay và ta chính là vị giáo sư ấy số 65 chuyện nổi bất mãn tiền thân anavirati